Tuy rằng kiếp sống cận vệ trường kỳ đã làm cho tình cảm gì đối với phụ nữ của hắn sớm đã chai sạn, nhưng khi nhìn thấy út ngoạn tâm lúc này, thì cũng không khỏi có chút lo lắng. Ý nghĩ đầu tiên chính là, hoắc tiên sinh thật sự điên rồi. Chuyện xảy ra ban ngày hắn đã nghe nhóm cận vệ bị tả Lang thần đã thương nói lại, từ lúc hắn đi theo bên cạnh hoắc thiên kình tới nay, thì biết hoắc thiên kình là một người đàn ông thành đạt rất điềm tĩnh, khiến người khác không thể đoán được, cho dù là đối mặt với biến cố lớn thế nào.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 Cô kích động như vậy sẽ làm bị thương chính mình. Cút, tôi không muốn nhìn thấy các người. Đều cút hết cho tôi. Ánh mắt út ngoạn tâm gần như điên cuồng. mái tóc dài bị gió thổi càng rối tung. Gương mặt tái nhợt đầy căm giận cùng tuyệt vọng. Út tiểu thư. Cút. Cút. Cút, cút, cút. Út ngoạn tâm hoàn toàn che tay lại. Điên cuồng hết lớn. Thân thể chỉ cần lùi ra sau một bước nữa. Sẽ từ cửa sổ ngã xuống. Lòng của kiêu chợt khẩn trương. Thông báo cho Hắc tiên sinh biết Hắn nói với một tên vệ sĩ phía sau Vâng Úc tiểu thư, vết thương của cô Nếu không xử lý sẽ rất phiền phức Kiêu lo lắng nhìn bàn chân bị mảnh vỡ thủy tinh Các bị thương của nàng Quốc, Úc noãn tâm tiện tay cầm lấy Một mảnh vỡ thủy tinh bên cạnh Hôn hăng đặt tại động mạch cổ của mình Mảnh thủy tinh sắc bén các đứt da thịt mềm mại Máu tươi từ từ thấm ra chảy xuống Kiêu cả kinh Để cho tôi tới đi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 Chưa nói xong, bước ra ngoài. Mạch Khê nặng nề thở ra một hơi, lập tức đóng cửa phòng, nhìn về phía Úc Noãn tâm sắc mặt sớm đã tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc. Chị Noãn tâm, cô vội vã bước tới. Em là Mạch Khê, chị sao rồi, đừng làm em sợ. Mạch Khê bên môi Úc Noãn tâm gợi lên một chút tươi cười bất lực, thân thể rút cuộc, cũng không chống đỡ được nữa, từ từ ngã xuống. Mạch Khê cả kinh, lập tức đưa tay gắn sức ôm lấy nàng.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 Sẽ kiên cường, Mạch Khê nói với vẻ khẳng định. Út nản tâm lắc đầu, tuyệt vọng lại lan tràn ra. Sẽ càng đau đớn, nàng thẳng nhiên nói, chị đã bị bức đến đường cùng, cũng không còn đường lui nữa, đối với chị mà nói, hoác thiên kình quá mạnh mẽ. Chị nản tâm, những điều mà em đã trải qua là nhiều hơn, chứ không hề ít hơn chị, cho nên chị cần phải tin tưởng em, Mạch Khê khoác tay lên vai nàng nói.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 nàng lại buồn cười phát hiện vẻ thương tiếc thoáng qua trong mắt hắn thương tiếc nàng đột nhiên cười nhạt không chút sợ hãi mà đứng dậy đôi mắt lạnh lùng mà tuyệt vọng vẫn cứ đối diện với ánh mắt của hắn hoác thiên kình tiến lên một bước lúc này mạch khê chắn ở trước mặt hắn giọng điệu không vui nói anh còn muốn làm gì chị ấy mạch khê hoác thiên kình nhướng mày tôi quên mất thì ra cô là hàng xóm của nhoãn lôi giận biết không mạch khê cười lạnh một tiếng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 không nói gì thêm chỉ tiện tay nhấc điện thoại bấm một dãy số tim út nãn tâm đập thình thịch vài tiếng trong mắt mạch khê cũng tràn ngập sự cảnh giác lôi giận bảo vật cưng của cậu cách xa người phụ nữ của tôi một chút hoác thiên kình lạnh lùng nói vào điện thoại một câu ngắn gọn xong liền ngắt điện thoại hoác thiên kình anh thật đê tiện sắc mặt mạch khê lập tức thay đổi con không đi hoác thiên kình không giận mà còn cười anh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 lần đầu tiên trong đời hắn ăn nói nhún nhường mà đi dỗ dành một cô gái nhẹ nhàng kéo nàng qua không cho phép nàng cách xa hắn như vậy nhịn một chút đến bác sĩ sẽ không khó như vậy nữa lòng út ngoãn tâm buồn bực ngoãn tôi nên bắt em làm sao bây giờ hoác thiên kình nặng nề mà thở dài một hơi cúi đầu hôn lên khóe mắt nàng đau khổ lan tràn trong mắt gì sera cô ấy thế nào rồi con mày Hoác Thiên Kinh tìm đến Sarah, bác sĩ tư nhân của mẹ mình làm kiểm tra toàn thân cho Úc noạn tâm, thấy bà ấy đi ra phòng khám, lập tức tiến lên vội và hỏi thăm. Sarah là một nữ bác sĩ uy tín, khi Hoác Thiên Kình còn chưa ra đời đã phụ trách sức khỏe của Hắc Phu Nhân, cho nên nhìn Hoác Thiên Kình từ nhỏ lớn lên, mà bà cũng là người phụ nữ có được sự tôn kính hiếm có của Hắc Thiên Kình, bởi vậy mỗi lần gặp mặt hắn đều tôn trọng gọi bà là gì. Sarah bỏ khẩu trang ra, vẻ mặt nhìn hoắt thiên kình có phần kỳ lạ hơn nửa ngày sau bà mới khẽ thở dài một hơi nói thiên kình thiếu gia cậu qua đây hoắt thiên kình sững sốt lập tức đuổi theo bà vào phòng làm việc cậu ngồi xuống vẻ mặt sarah có chút kỳ lạ chỉ chỉ cái ghê đối diện bàn làm việc trong lòng hoắt thiên kình nổi lên một chút bất an hắn không nói gì liền ngồi xuống lập tức hỏi gì sarah trước cuộc cô ấy thế nào sarah thở dài sâu kính hỏi thiên kình thiếu gia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 Cái tráng đau nhất làm anh không nhịn được đưa tay xa xa, anh bất tỉnh sao, anh còn nhớ rõ mình đang ở nhà noạn tâm. Noạn tâm Trong đầu chợt hiện ra cảnh hoác thiên Kình làm trò cầm thú với noạn tâm ngay trước mặt anh, vẻ bất lực của noạn tâm, nước mắt của noạn tâm. Trái tim tả lăng thần đột nhiên xe thắt lại, bàn tay của anh cũng nắm chặt, không để ý đến cơ thể đau đớn, mà ngồi dậy, xuống giường, thất tha thức thẻo đi về phía cửa. Anh muốn tìm noạn tâm.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 chúc các bạn nghe truyện vui vẻ